khi cuốn theo chiều gió khi tác giả Margaret Michael người dịch Vũ Kim thư nhà xuất bảng văn học ấn hành năm 2007 người đọc hướng dương thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời nói đầu Nói tới nền văn học Hoa Kỳ, không thể không nói tới Margaret Michael, tác giả của bộ tiểu thuyết cuốn theo chiều gió Gone with the Wind. Trong thế giới văn chư nghệ thuật Mỹ, cuốn theo chiều gió chiếm vị trí đặc biệt. Tính từ đầu năm 1936, khi nhà xuất bản Macmillan xuất bản cuốn theo chiều gió, đến nay tròn 65 năm, cuốn theo chiều gió đã liên tục cuốn hút tâm hồn của hàng trăm triệu người thuộc nhiều thế hệ người đọc trên toàn thế giới. Lấy bối cảnh từ cuộc chiến vô cùng khốc liệt giữa Bắc và Nam Mỹ, cuốn theo chiều gió với cốt truyện rõ ràng, logic, dễ hiểu đã khắc họa một cách tài tình, tâm trạng, tính cách và thân phận của nhiều lớp người trong chiến tranh và thời hậu chiến. Nhân vật chính của tiểu thuyết là cô gái Scarlet O'Hara cùng với Red Butler đã trở thành cặp nhân vật điển hình thuộc loại thành công nhất trong văn học Hoa Kỳ. Cuốn theo chiều gió có sức hấp dẫn mãnh liệt với trẻ ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới vì đây là cuốn tỉa thuyết tình yêu đặc sắc. là kỳ thay, trong chiến tranh và những năm hậu chiến vô cùng gian khổ, tình yêu lại luôn luôn chói ngời trở thành động lực giúp cho con người vượt qua chết chóc, đói khổ và sự hèn hạ. Không chỉ có tình yêu trai gái, cuốn theo chiều gió còn là bài ca của tình yêu quê hương đất nước, tình tương thân tương ái. 3 năm sau khi tiểu thuyết cuốn theo chiều gió ra đời, bộ phim cùng tên dựng theo tác phẩm của Margaret Michael được công chiếu đã trở thành sự kiện lớn, thành niềm tự hào của điện ảnh Mỹ. Margaret Michael sinh năm 1900 tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia. Cha bà là một luật sư chuyên nghiên cứu lịch sử. Margaret Michael đang học ngành Y tại trường đại học Smith thì phải bỏ vỡ vì mẹ chết. Bà làm báo một thời gian ngắn rồi chuyên tâm viết văn. Năm 1925 Margaret Michael lấy chồng và cuối năm đó bắt bày vào viết bộ tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió. Bà viết liên tục rồng rã 10 năm trời, đến năm 1935 thì xong bản thảo. Trước khi viết Cuốn theo chiều gió, bà đã viết một số chuyện ngắn, nhưng không nơi nào in cho bà. May mắn thay, Cuốn theo chiều gió đã lọt vào mắt xanh của nhà xuất bản Mark Millen, một trong những nhà xuất bản hàng đầu của Mỹ. Ngay sau khi sách được phát hành, Cuốn theo chiều gió đã trở thành một sự kiện văn học lớn, được tái bản nhiều lần trên đất Mỹ, được dịch và in ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó, tác giả của Cuốn theo chiều gió dẫn sống giản dị như bà muốn. Cuốn theo chiều gió là một bộ tiểu thuyết duy nhất của bà. Ngày 16 tháng 8 năm 1949, Khi sánh dài cùng chồng băng qua đường, bà bị tai nạn xe hơi. Năm ngày sau thì trút hơi thở cuối cùng giữa lòng thành phố quê hương. Năm ấy, Margaret Michael tròn 49 tuổi. Ở Việt Nam, cuốn theo chiều gió đã được nhiều người dịch và được xuất bản nhiều lần. Nay theo yêu cầu của bạn đọc, chúng tôi tái bản cuốn theo chiều gió trân trọng giới thiệu tác phẩm cùng bạn đọc nhà xuất bản văn học